Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm sao có thể? Làm sao lại không thể chứ? Em không yêu anh. Ai nói là em không yêu anh? Nhậm quà quà lớn tiếng phản bác. Lần này đổi lại là bách nghiêu tân ngây ngần cả người. Thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Cô nhóc này không biết yêu là gì? Em nói em yêu anh sao? Ừ. Nhậm quà quà gật đầu thật mạnh mà ôm chặt lấy bách nghiêu tân. Sáng về của anh ngày đó ở tiệm áo cưới đã khiến cho em rất là sợ. Em lại không biết anh đang giận cái gì. Anh cũng không nói gì mà đệ lại một câu rồi xoay người rời đi. Anh không biết là em đã buồn đến thế nào đâu. Nghĩ tới có thể anh cứ như vậy mà không cần em thì em rất là có chịu. Đời này em chưa từng khó chịu như vậy. Sau đó em biết rằng em không chỉ có yêu mến anh. Nhậm qua qua ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chuyên chú mà trở nên nghiêm túc. Bạn nhiều tân à, em nghĩ rằng em đã yêu anh mất rồi. Bạch Nghiêu Tân nhúng mày lại. Nếu như được, có thể bỏ qua ba chữ em nghĩ rằng đi có được hay không? Nhậm quà quà quả nhấn rất là nghe lời. Bạch Nghiêu Tân à, em yêu anh. Cho dù anh không hoàn mỹ ư, rắc rối truyền chế nóng này và hư hỏng sao? Ừ. Nhậm quà quà gợt đầu, nở ra một nụ cười rạng rỡ với anh. Bởi vì anh chính là Bạch Nghiêu Tân. Chính là cái giọng điệu đương nhiên này. Chỉ vì với lời nói như vậy, đã hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông trong Bạch Miêu Tân. Ánh mắt của Bạch Miêu Tân tràn đầy dịu dàng nhìn chằm chằm cô. "Vậy thì cả đời này, em đừng nghĩ tới chuyện trốn chạy được. Tại sao phải trốn chứ?" Nhẹ qua qua chớp mắt, cô còn ước gì luôn ực ở bên cạnh anh. "Đúng là ngốc à." Bạch Miêu Tân nở ra một nụ cười lại hôn lên miệng cô một lần nữa. Nụ hôn lần này dịu dàng, tựa như lòng anh đã bị lời của cô hỏa than. "Vậy em sẽ làm anh mệt chết sao?" Nhậm Quả Quả nhìn anh, vô cùng để ý tới câu nói kia. Đương nhiên rồi, nhưng anh rất là sẵn lòng. Bạch Nghiêu Tân nói câu một chút xa xự, sau đó liền thấy mặt cô nhân lại khó chịu, anh nở ra nụ cười vươn tay nhéo mũi cô. Nhậm Quả Quả hơi hiểu, nhưng dường như lại không hiểu. Ý của anh là sao chứ? Nhưng miệng của cô đã bị chặn lại, ý của anh là anh vui vẻ đem mà chịu đựng. Bạch Nghiêu Tân phát hiện, điều cần nhất khi ở bên cạnh Nhậm Quả Quả Không phải là bao dung cho sự ngốc nghếch của cô, không ngốc thì làm sao gọi là nhập qua qua. Anh đã sắm quen với điều này mà bọn đàn ông nhà họ Nhậm căm thù anh, dùng ánh mắt lăng trì nhìn anh, dùng lời nói đả kích anh, những thứ này bác Newton còn có thể không thèm đếm đếm gì tới. Nhưng hẹn nhập qua qua đi ăn cơm thì nhất định sẽ tình cờ gặp một người đàn ông nào đó của nhà họ Nhậm, sau đó cuộc hẹn của hai người sẽ biến thành ba người cùng ăn. Cầm nước giọng thì sao? Bóng đèn trong mắt đó sẽ cười tít mắt mà nói, Sau đó anh tha cũng không có việc gì, tiện đường đưa Quả Quả về nhà, dù sao cũng sắp tới giờ đóng cổng rồi. Đúng vậy, nhà nhậm Quả Quả có các cổng, hơn nữa nhất định phải về nhà trước 5 giờ chiều. Vẻ mặt của nhậm Quả Quả cũng mờ mịt với việc có các cổng này, ngây ngốc mà cất tiếng hỏi. Thật là kỳ lạ, sao trước kia không thấy có mà bây giờ lại có chứ? Đúng là nói nhầm, đương nhiên là phải vì đối phó với anh rồi. Tất cả đàn ông nhà họ nhậm đều nhìn Bạch Nghiêu Tân không vừa mắt. Nhưng cố tình ông nhậm lại thà qua nhậm quả quả Đồng ý để cho cô ở bên anh Được, bọn họ không thể làm trái lệch ông cụ Nhưng bọn họ muốn phá hoại đó Tuyệt đối là không để cho anh ta Thấy bảo bối và bách nghiêu tân Ở cùng với nhau quá lâu Đàn ông là giói Nhậm quả quả bối với nhà bọn họ Nhất bị sẽ bị nuốt vào trong vùng Đã sớm ăn rồi có được hay không Bách nghiêu tân hư hư nghĩ ở trong lòng Khi đối mặt với ánh mắt Như là anh chính là hái hoa tập của đàn ông nhà họ nhậm Nhưng đàn ông nhà họ nhậm Có ngăn cản bằng cách nào thì Bách Nghêu Tân cũng thủ đoạn để phá được chứa ngại. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhậm quả quả bị kẹp ở giữa. Nhậm quả quả trước giờ luôn chậm chạp nên hoàn toàn không phát hiện ra hai phe đang ngầm đấu đá. Cô vẫn giống ngốc ngách. Ba ngày hai năm lại đi tìm Bách Nghêu Tân rồi sau đó bị người nhà dẫn về. Lần trước lúc đang hôn Bách Nghêu Tân trong phòng làm việc của anh thì cả anh cả xong tới. Khi đó cô đang dàng chân ngồi trên đuổi của Bách Nghêu Tân. Nghe thấy có tiếng người vào. Lại còn là anh trai của mình, nhậm quà quà sợ tới mức, định nhảy ra khỏi rùi của Bách Nghêu Tân. Nhưng anh đã tiến trước nên hôn mạnh lên môi cô. Sau khi bị hôn, nhậm quà quà đã sớm quên mất anh trai mình còn đứng ở đó, mềm mại ở trong lòng của Bách Nghêu Tân, hoàn toàn không nhìn thấy được ánh mắt như giết người của hai kẻ đàn ông. Bách Nghêu Tân biết, chỉ cần bắt được nhậm quà quà thì anh sẽ thắng. Bởi vậy, một tuần trước khi nhậm quà quà tốt nghiệp, anh nói với cô để mừng cô tốt nghiệp anh đã xin nghỉ để dẫn cô đi Dubai chơi, nhượng quả quả không thể tin được, ban nhiều tần là người cuồng công việc, vậy mà lại xin nghỉ phép vì cô, còn nói muốn dẫn cô đi Dubai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net